Trường 432 phạt thượng Trong lúc rừng rậm rạp im lặng Bỗng nhiên lá cây rơi rung rung Vái nhân ảnh theo nhánh cây phóng ra Trở thân hình như linh hậu điểm trên thân cây Thân thể lại một lần nữa vọt tới trước Sau vài cái như thế Thân hình đã rất nhanh biến mất trong rừng cây Dừng lại Trong lúc di chuyển Bàn tay nhân ảnh dẫn đầu bỗng nhiên chợt dừng thẳng Sau đó, bốn mặt thân ảnh cực kỳ nhanh nhẹn dừng trên thân cây, đẹp ánh mắt mê người, nhìn về phía trước, hướng thanh niên áo đen. Làm sao vậy, hộ ra ánh mắt đảo qua xung quanh, nhưng chưa phát hiện có động tĩnh gì, cũng không gọi có chút nghi hoặc, thấp giọng nói. Có người tới, trước ẩn thân, tiêu yềm ánh mắt cất cao nhìn chầm chầm vào phía bên trái, linh hồn lực xuất sắc cho phép hắn cảm giác năng lượng sống vĩ đại của cây cối. Người khác không thể cảm được động tĩnh, nhưng hắn có thể phát hiện trước một bước. Điểm này làm cho hắn ở giữa cuộc săn, rất khó bị vây vào vị động. Nghe thấy lời của tiêu viêm, trừ huấn nhi hổ ra mấy người có chút ngạc nhiên. Bọn họ chưa có cảm giác nước có hơi thở tiếp cận, bất quá nhìn vào tiêu viêm sắc mặt, thiềm vào thân phận đội trưởng hiện tại của hắn. Ba người cũng đành khẽ gật đầu, chật năm người thân hình đồng thời di động, nhanh chóng xông vào đám cây rậm rạp phía trước. Ước chừng sau 5 phút Khi đám người tiêu viêm ẩn núp Ở khoảng rừng cách đó không xa Bỗng nhiên có tiếng gió rất nhỏ truyền đến Chợt 5 đạo thân ảnh dần dần hiện ra Cuối cùng dừng lại ở chỗ nấp Tám tiêu viêm không xa Ánh mắt lợi hại chậm rãi quét qua cây cối Im lặng xung quanh Ánh mắt xuyên thấu qua Khe hở của cây cối Tiêu viêm năm người Tập mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào năm tên trung niên nội viện cách đó không xa Xem xét hơi thở từ trên người bọn hắn thập thấu ra Mấy người kia đều cấp bậc Một sao đại đối sư Những người này tuy rằng thực lực không thấp Nhưng so sánh với năm người tiêu viêm lại kém hơn một ít Hơn nữa đám người tiêu viêm cũng không phải chim non không hiểu chuyện Bởi vậy tự nhiên sẽ không ở phía sau làm ra có loại gì không cần thiết Cho nên sau khi tìm tòi một lát năm tên trung niên kia đều bất đắc dĩ rời đi Sau khi năm người rời khỏi Thân thể bạch sơn nhúc nhích đứng dậy Nhưng tiêu viêm lại khẽ biến sắc nói Đừng nhúc nhích Người nhăn cái gì Mọi người đi rồi Khó chịu trước sự kiện sách của tiêu viêm Bạch Sơn nhịn không được trả lời Nhưng mà ngoài miệng Tuy rằng nói như vậy thân thể của hắn không dám có cử động quá lớn Tiêu viêm không để ý đến hắn Mà đem ánh mắt hướng về địa phương lúc trước Năm người biến mất Mà thấy hắn hành động như vậy Đám người Bạch Sơn cũng ngẩn ra Trong lúc không khí lượn lờ rừng rậm Qua gần 4 phút sau Nhánh cây cho ánh mắt đám người tiêu viêm đang nhìn bỗng nhiên rung lên một trận. chợt vài đạo nhân ảnh hiện lên. Xem diện mạo bọn hắn dĩ nhiên là đám người lúc trước bỏ đi. Lập tức, sắc mặt bạch sơn kẽ biến có chút vấn nộ. Làm gì có ai? Người thật đúng là... Nghi thần, nghi quỷ, thời gian của chúng ta không hề lãng phí như vậy. Một người trên nhánh cây, nhìn cảnh vật xung quanh không có động tĩnh. Lắc lắc đầu xoay người đối với thanh niên thân thể gầy gò nói Thanh niên kia nảnh bất đắc dĩ gật đầu Chỉ hoãn nói Ta tu luyện chính là một tuộc tính đấu khí Bởi vậy cảm giác của ta trong rừng rậm so với người bình thường nhạy cảm hơn nhiều Lúc trước có lẽ thật là ảo giác Đi thôi Nói xong lời cuối cùng Hắn cũng không có quá xác định Chỉ nói một tiếng Sau đó xoay người hướng chỗ rừng rậm còn lại lao đi Sau đó, bốn đạo nhân ảnh kết cao đi theo. Học viên của lội viện quả thật có điểm đặc sắc. Nhìn 5 người đi xa dần, tiêu viêm lúc này mới chậm rãi từ trong cây cối đứng lên. Thở dài, nếu không phải mình có linh hồn cảm giác lực cường đại, chỉ sợ sẽ bị mấy tên gian xảo này phát hiện. hộ ra mấy người trong đám cây cối đều tự đứng lên. Ánh mắt trước tiên nhìn vào đám người rời đi rồi đều chuyển tới người tiêu viêm. Hổ ra cùng Ngô Hạo, cho dù là Bạch Sơn, không ít thì nhiều, trong mắt bọn họ có một tia tin phục, ít nhất lúc trước bọn họ không có phát hiện ra tung tích đối phương, nhưng tiêu viêm khả năng phát hiện trước, hơn nữa cứ bọn họ khỏi tình thế bị bắt gặp, chỉ với điểm này, chức đội trưởng của tiêu viêm rất thành công rồi. Đi thôi, trải qua một trận hỗn loạn, chúng ta hiện tại không biết bị vây ở phương hướng nào, không thể cứ như vậy lùng tung sông vào. Tiêu viêm khẽ cầu mày chậm rãi nói Ta cảm thấy chúng ta nên nghĩ biện pháp Tìm chút tình báo về khu rừng rậm này Cùng nhân số Và thực lực của học viên khóa trước Tham gia cuộc săn Nói cách khác, cứ như vậy một đường mạnh mẽ xuống tới Khó tránh khỏi cuối cùng Vì thiếu thốn tiên tức của đối phương Mà làm cho chính mình lâm vào cục diện Bị bao vây Có lẽ chúng ta nên hướng mắt Về một đội ngũ Học viên khóa trước Có khi có thể lấy được thắng lợi, bất quá nếu trong chiến đấu vài đội lửa hấp dẫn đến, ta nghĩ chúng ta sợ không thể chiến thắng toàn bộ. chẳng biết tại sao đám lội viện điện tử này tựa như kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. huân nhi thoáng chần chừ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. nghe vậy đám người tiêu viêm thoáng ngẩn ra, chậm ngơ một chút gật đầu. theo như lời huân nhi cũng không sai, tại địa phương không quen này sinh hoạt đi đứng lung tung, sớm hay muộn bởi vì gặp ít đội ngũ thực lực mạnh mẽ mà bị giảm tốc độ. Người có tin tức tình báo tại địa phương này Dường như chỉ có đám học viên nội viện thôi Chẳng lẽ kiếm được bọn tình báo trong tay họ Bạch Sơn cao mày nói bàn tay thiếu viêm chậm rãi vuốt vuốt cầm Đi qua một lát sau mới chậm ngâm Đi trước một đoạn nhìn xem Nếu có cơ hội xuống tay Chúng ta có thể lựa chọn một đối ngũ học viên nội viện để xuống tay Chúng ta không phải đối ngũ bình thường có thể so sánh Nên chỉ cần cẩn thận một chút không kéo hai đội đến là có thể sực được một đội. Ách, nghe được lời của tiêu viêm, mấy người hộ ra nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên, các tân sinh khác nghĩ biện pháp trốn đi còn không được, mà hôm nay tiêu viêm lại có chủ ý muốn đánh đám lội viện đệ tử. Việc này quá mạo hiểm, Bạch Sơn lắc lắc đầu hơi có chút không đồng ý. Các vị mai dao không hổ, uổng công chặt củi, Nếu để cho tự chúng ta đi trong khu rừng rậm này thì mày mò đến khi nào? Hơn nữa, các người cũng có thể nhìn ra đám mọc viên, nội viện đối với cái gọi là hỏa năng này. thêm rõ rãi ra sao? Ta nghĩ, thứ mà nội viện có, trong này cực kỳ trọng yếu. Nếu bọn họ cướp đoạt được khả năng chúng ta, vì cái gì chúng ta không thể cướp đoạt lại của bọn họ? Đỡ cho ngày sau phải hối hận giờ mạo hiểm một chút cũng không mệt. tiêu viêm vất vất Tình tạp trong tay nói. nghe vậy, hổng ra cùng ngô hạo khé mắt lóe lên một chút, thoáng có chút trầm ngâm sau đó một hồi lâu, hai người gật gật đầu, thật mạnh. có thể thử xem. nhìn thấy hai người không vặn đối, tiêu viêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu em ánh mắt hướng bạch sơn cười mỉm nói, còn ngươi thì sao? Sắc mặt hắn không ngừng biến ảm trước ánh mắt chăm chú của bốn người tiêu viêm. Một nát sò Bạch Sơn hung hăng cắn chặt răng. Được rồi, thử xem bất quá ta đề nghị trước. Nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó, người là đội trưởng phải phụ trách chặn hậu. Cười tụm tìm gật đầu tiêu viêm còn không. Để Bạch Sơn nói xong đã vùng tay lên nói. Nếu mọi người đã ý kiến thống nhất, vậy đi thôi. Bị người đánh cướp không bằng đi đánh cướp lại người Tiêu viêm dẫn đầu khẽ nhích thân hình Cả người hóa thành một đạo bóng đen xuyên qua Tiến vào trong đám cây cối rậm rạp Phía sau mấy người quân nhi rất cao đi theo Để quyết định sách lược tiếp theo Lúc sau đám người tiêu viêm bắt đầu đem lực chú ý Đặt ở vài đội ngũ học viên quá trên Trong một canh giờ bọn họ lần lượt gặp ba đội nhưng cuối cùng là bởi vì ba đội này khoảng cách gần nhau nên không thể không buông tha cho cơ hội xuống tay này trong đám cây rậm rạp năm người tiêu viêm lại nhìn một lứa một đội ngũ học viên nội viện đang bay qua đỉnh đầu bất đắc dĩ lắc đầu bọn họ cảm giác được phía bắc cách bọn họ khoảng bốn m còn có một đội đang dừng lại giao động chiến đấu ở nơi này khẳng định sẽ chuyển tới nơi đó Bởi vậy vì để bảo hiểm nên chỉ tiếp tục buông tha cho lần này Tiêu viêm xa xấu với mấy người phía sau một cái Vì thế đấu khí bắt đầu khởi động cho bốn người lại một lứa hóa thành yên lặng Không lâu sau khi đội ngũ học viên đội viện kết đi Tiêu viêm muốn đứng dậy dẫn người rời đi Cớm bộ lại dừng lại một chút Nhưng đầu đem ánh mắt hướng bắc Ngay ngóng Hắn cảm giác được nơi đó có một đội ngũ đột nhiên ngừng lại Đi Thoáng chần chờ một chút Tiêu viêm vung tay lên Chợt mang theo bốn người giống như chuột Xuyên qua cái cối rậm rạm hướng bắc đi tới 5 phút sau, đám người tiêu viêm thân hình đột nhiên dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua khẽ hở, giữa cảnh lá rậm rạp, nhìn về phía bên ngoài một chỗ đất trống, lúc này, trên khoảng đất trống, mười đạo bóng người đang không ngừng chấp hiện, mà cách một khoảng, có một gã trẻ tuổi hộc máu ngất, chỉ phèn vẹn 2-3 phút đồng hồ, năm người tân sinh ít tuổi hoàn toàn bị thua, bị vây thành một đống giữa khu đất, mà xung quanh bọn họ năm tên nam trung niên, lưỡi nhát đứng thẳng, đố khí nhàn nhạt, nhạt trên nắm tay của bọn họ co duỗi, nhìn cảnh tượng khu đất trống, quần nhì hộ ra bốn người đều đem ánh mắt hướng về tiêu viêm. hiển nhiên bọn họ chờ cho hắn quyết định. đôi mắt híp lại, linh nguồn lực tiêu viêm giờ phút này mở ra phạm vi lớn nhất. một hồi sau đôi mắt chậm rãi mở, chợt khẽ gật đầu. chặt chặt, hôm nay thật là vận khí tốt, đã gặp hai bà đội tương sinh, ha ha, thu hoạch không tồi trên đất chống một gã thanh niên áo lam y trên tính nạp của mình hơn ba thiên khả năng không khỏi liếm miệng cười. Các vị học đệ đã tạ nhét, về sau nếu không phục có thể ở nội viện tìm chúng ta, ti thời chứa các người thương chiến, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các người có đủ hoạn năng. Ha ha, thanh niên áo lam hướng về nam Tế Tử Sinh, thân tình xanh mắt, Phật Phật tính tạp trong tay cười tụm tím nói: "Y tôi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thành niên áo làm vùng tay lên bốn gã đồng bạn mới tiếp tục xoay người đối với những người còn lại phương hướng định lao đi không cần đi đâu cả chúng ta ở đây này trong lúc lăm người thanh niên áo làm xoay người bỗng nhiên cười nhạt nhạt nhánh cây văng lên người trước vội vàng ngẩng đầu lại thấy trên thân cây xung quanh đất trống không biết khi nào xuất hiện bà làm hai lữ lăm người trẻ tuổi đem bọn họ vây trong đó Toàn người thanh niên áo lam đều là bị năm vị tân sinh bỗng nhiên xuất hiện kinh ngạc một chút. Hơi có chút thất thần, đám tân sinh năm nay không phải là giống một đám chuột cùng nhau chạy trốn sao? Như thế nào, mấy tên này thậm chí còn dám quang minh, chính đại xuất hiện trước mặt bọn họ. Yêu, nữ hạch tử thật xinh đẹp, các vị lá xuống tay lên nhẹ nhàng, bằng không lưu lại ấn tượng xấu, ngày sau có thể mất cơ hội, một lát sau năm người thanh niên áo lam rốt cuộc phục hồi tinh thần. Ánh mắt đảo qua mấy người trên thân cây, cuối cùng ánh mắt đặt trên chỗ hai cô gái, đang nhất thời lên tiếng cười, chiêu tức vang lên. Còn bà tinh kia thì sao? Một gã đồng bạn cười. Nghe vậy thanh niên áo làm ghét cười cười, trong mắt hiện lên một chút khí thế hung ác, khoảnh tay có chút bất hắc dĩ nói. Nếu mà tân sinh kêu ngạo như thế, chúng ta học trường tự nhiên phải dạy dỗ bọn họ một chút cho tốt, làm sao sinh tồn trong nội viện A cho nên trước hết phải để cho bọn họ thấy máu một chút, phương thức này hữu hiệu nhất, giúp bọn họ nhận thức được mình và lên bạo trì thái độ như thế nào trong nội viện. Hắc hắc nghe được lời của hắn, bốn gã trung niên học viên bên cạnh cười cười, chặt ngẩng đầu trong ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chăm chăm vào ba thanh niên trên thân cây. Thực lực miễn cưỡng ở hai sao đại đối sư, mỗi người một người một sao, không cần kéo dài tốc chiến tống tháng nhớ kỹ một tên không để chạy trốn nhàn nhạt nhìn năm tên nam trung niên trên bãi đất trống tiêu viêm nghiêng đầu nhìn huân nhi bạch sơn bốn người nhắc nhở ân bốn người khẽ gật đầu liếc mắt nhìn một cái thân thể bốc phát đấu khí hùng hồn bạo dũng mà ra chợt thân hình động đậy sau đó xuất hiện trên không nhanh như chớp khi đấu khí cường thịnh hùng hồn từ trong đám người huân nhi vóng ra sắc mặt làm thành niên áo làm dưới đất trống rốt cuộc biến đổi Sợ vào hơi thở, xem ra năm tân sinh này thậm chí so với bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Mẹ nó, lần này gặp phải cục sắt rồi, đám tân sinh này sao lại mạnh như vậy? Một đạo ý niệm cực kỳ không ổn, rất nhanh hiện lên trên đầu. Thành niên áo lam vung tay lên, chưa kịp kêu đồng bạn lui ra. Một đạo bóng đen đột ngột quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn. Trước nhân ảnh đó, đồng tử mắt hắn hơi co lại, nắm tay ẩn chứa đấu khí mạnh mẽ, không có chỉ khoản chút nào. Hướng đầu, bóng đen đánh tới. Ngáy mắt, khi thanh niên áo lam ra quyền, thân hình bóng đen xoay chuyển, hình khí vén nhọn tự nhiên là trực tiếp trong không khí truyền đến tiếng lộ lặng lề. Đám tay như tiếp chấp, bất luận, tốc độ hay lực lượng đều hơn xa công kích của thanh niên áo lam. Lần này lật thuyền dưới mương A, cảm thụ được lực lượng cùng tốc độ khi bóng đen ra quyền, thanh niên áo lam trong lòng đột nhiên lội lên một chút kinh hãi, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú mang theo một chút lạnh ý cùng với đôi người tối đen như mực. chương 433 công dụng của họa năng hai nắm tay đều mang theo đấu khí mãnh liệt chỉ trong nháy mắt liền ầm ầm va chạm. Nhất thời lá khô dưới chân hai người đồng loạt thổi bay lên Phốc suy Tại lúc hai quyền trực tiếp va chạm vào nhau nam y thanh niên mới cảm nhận được lực lượng phát ra một quyền của tiêu viêm kinh khủng đến cỡ nào Vừa tiếp xúc đã có một cảm giác chết lặng từ lăn tràn trong tay Cuối cùng một cỗ kinh khí Làm cho người khác biến sắc ảo ảo tuôn ra Từ điểm tiếp xúc trong nắm tay truyền vào cơ thể Vì vậy một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra trong miệng của hắn Một miệng phun máu Làm y thanh niên nhanh chóng lùi Về sau hai bước Khuôn mặt hiện lên mạch hung quang Thân thể chấn động Đấu khí mổ làm nhạt Từ trong cơ thể mảnh liệt vun ra Cuối cùng hình thành một bộ áo giáp mổ làm ngay trên cơ thể Nhưng ngay tại lúc áo làm đấu khí Của áo Vừa mới thành hình Một bóng đen giống như là quỷ mị hiện ra ngay trước mặt Một tiếng cười lạnh vang lên Lập tức làm y thiếu liên Chỉ cảm thấy hoa cả mắt Một cơn đau đớn từ lồng ngực truyền tới, cuối cùng hắn cảm giác thân thể của mình đột ngột bị đánh bay đi và vào một cái thân cây, lại một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra, gắng gượng cúi đầu nhìn, lại hoảng sợ nhận ra, đấu khí áo giáp vừa mới tạo thành dưới một kích vừa rồi đã bị đánh cho tan tành. Thân thể chợt rút lại, giống như một con tôm, làm y thanh niên còn chưa kịp ngẩng đầu lên, vài đạo thanh âm rất lớn đã vang lên bên tai mà bốn gã đồng bọn của hắn lúc này mặt mũi đầy máu lan đến bên cạnh. vẻ mặt của hắn lúc này mang theo một mảnh kinh hoàng. đang ôm lấy ngực, một bàn chân ngày lúc này xuất hiện trước mặt hắn. một thanh âm bình thản vang lên. nếu không muốn tiếp tục bị đánh, vậy từ đông đẩy một chút đi. ta không ngại đá thêm mấy đá đâu. lời vừa nói ra, làm vị thanh niên cả người run lên sau đó mang theo vài phần rút rảnh ngẩng đầu lên nhìn vào hắc bảo thanh niên cùng hai gã nam lữ hải tử đang đứng bên trước mặt trong mắt dâng lên vài phần kính sợ các ngươi muốn làm gì ta hỏi các ngươi đáp tiêu viêm nhìn năm tên nã sinh đang hoảng sợ kia bàn tay chậm rãi nắm huyền trọng xích sau lưng bất chợt một xích ảnh mang theo tiếng gió rít thật lớn cắm phập vào mặt đất Phía trước mặt, cả làm y thanh niên trọng xích cái cỡ to lớn, mang đến cho người ta cảm giác áp bức rất lớn. Người muốn hỏi gì, làm y thanh niên lướt một ngụm lướt bọt, cũng là chậm rãi chấn định một chút, bất kể như thế nào, theo quy định. Trong rừng rậm không được phép ra tay giết người, nếu xảy ra chuyện thế này thì các vị trưởng lão, từng giờ, từng phút quan sát mọi động tĩnh lập tức sẽ xuất hiện. Người vi phạm sẽ bị chiếu theo tình huống nặng nhẹ mà trừng phạt vì vậy hắn ngoại trừ lo lắng chịu lỗi đào đớn về giáp thịt ra cũng không lo lắng đến chuyện mất mạng rừng rậm này có lớn hay không tiêu viêm chậm ngâm một chút đầu tiên là hỏi một vấn đề tương dạng nhưng cũng là vấn đề trọng yếu nhất nếu là rừng rậm lớn thì hắn phải chuẩn bị cho việc phải chiến đấu trong khoảng một thời gian dài nếu là nhỏ thì có lẽ thay đổi chiến lược dùng sức mạnh mạnh mẽ xông qua rất lớn nam y thanh niên trả lời cảm cho Tư Viêm không biết làm gì hơn là thở dài một hơi. Có biết lối đi trong khu rừng không? Tư Viêm liếc nhìn nàng đi thanh niên, một cái bỗng nhiên đưa tay ngăn lại. Nhưng đầu Huân Nhi bốn người nói, các ngươi đều bắt một người đi đem thẩm vấn, sau đó chúng ta đối chứng, nếu đáp án của người nào không khớp, vậy đừng trách chúng ta độc ác. Mặc dù nơi này không thể đánh chết người, nhưng mà nếu là đỡ tay đánh trọng thương chắc cũng không tính là phạm quy. Lời cuối cùng tiêu viêm quay đầu lại nhìn về Lam y thanh niên cạnh cười Lời của tiêu viêm làm cho năm người bọn Lam y thanh niên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Hành động đó gần như làm cho ý muốn Muốn nói dối trong lòng của bọn họ hoàn toàn tiêu tan Hổ ra đám người theo như lời nói đều tự mình mang một lão sinh Hướng bên bước đi Lúc này ngô hạo xoay người bước đi Thì không được bỏ lại một câu hảo thủ đoạn Tiêu viêm cười cười Xoay người nhìn với trên người làm y thanh niên đang ở trước mặt chậm rãi nói, bây giờ thì trả lời đi. Có bản đồ đại khái nhưng không quá chi tiết. Bản đồ này tại lúc tham gia họa năng liệp tái thì mua ở trong nội viện, tốn của ta một ngày họa năng. Làm y thanh niên cười khổ một tiếng, ngàn ngoãn lấy ra một tờ giấy thô ráp đưa cho tiêu viêm. Các người không phải rất xem trọng họa năng sao, thế mà lại bỏ đi một ngày họa năng đi mua mảnh giấy này. Tiếp được mạch giấy nhìn trên đường vẽ loạn một đường cong thật lớn màu đen, làm cho tiêu viêm khóe miệng cò lại một chút, cái này cũng có thể tính là bản đồ sao. Không người nào chịu bỏ ra, nhưng đây là thứ lội viện cưỡng chế phải mua, không mua là không được. Nhắc tới điều này, đàm y thanh niên khóe miệng run run, mang theo vẻ mặt có chút đau lòng. Nghĩa răng nghiến lợi mà nói, ban đầu tại mua cái vật này không có tác dụng, tim của hắn cũng là chệt máu. Nếu không vì tham gia cuộc săn Từ trong tay tân sinh cấp được hỏa năng Có đánh chết hắn cũng không đem một ngày hỏa năng Để mua cái bản đồ chó má này Đội viện mấy cái tên vương bát đạn kia Quả là hủy quỷ, quỷ hút máu Lão sinh tham gia cuộc săn Tổng cộng có bao nhiêu người Tiêu viêm đem bản đồ cất kỹ nhíu mày hỏi Có 50 người 5 người một tổ Tổng cộng 10 người 10 tổ Nam y thanh niên Nhìn về bốn phía một chút Cũng không biết làm sao thở dài một hơi. Hắn không biết đồng bọn của bọn hắn nói thật hay giả Nhưng cẩn thận suy nghĩ. Hắn vẫn là lựa chọn nói thật. Thực lực như thế nào? Đều cùng các người thực lực không sai biệt chứ? Tiêu viêm tiếp tục hỏi. Có 8 đội ngũ. Thực lực tương đương. Chúng ta đều là lắm trước đi vào lội viện. Còn lại 2 đội là lão sinh khóa trên. Bọn họ thời gian trong lội viện so với chúng ta lâu hơn. Cho nên thực lực cũng là mạnh hơn. Ta nghĩ... Cũng người không sai biệt lắm Làm y thanh niên có chút quái dị Lếp mắt nhìn tiêu viêm một cái Giống như đang nói thầm vì cái gì mà tân sinh lại mạnh như vậy Và biết rằng nằm trước bọn họ Tại thời điểm còn là tân sinh tiến vào lội viện Cho dù nằm tên gia hỏa Đứng đầu trong khu rừng rừng này Cũng bị đoạt một lần Mặc dù bọn họ cũng có phản kháng Nhưng bởi vì phối hợp không tốt Cho nên có thể hình thành Phản kích có quy mô Bởi vậy cuối cùng là bị chia nhỏ đánh bại Đâu có quỷ dị như năm nay Lão sinh lại bị tân sinh cướp Nhớ tới việc này Làm y thanh niên có chút xúc động Muốn mở miệng chửi to Cùng là tân sinh tại sao khác biệt lớn như vậy Cùng ta không sai biệt lắm Nghe vậy tiêu viêm cau mày lại Hai chi đội ngủ Mà mình không sai biệt lắm Vậy có chút rắc rối rồi Xem ra lần này muốn dễ dàng xông qua hỏa năng liệt bộ tái Có chút khó khăn Hai đội kia rất dễ phân biệt Một đội mặc trang phục đen Một đội màu trắng Cuộc săn hàng năm đều có hai đội thực lực cường hãn tham gia. Bên trong lội viện hai đội ngũ này được gọi là Hắc Bạch Quan Sát. Mới năm gần đây, chưa nghe qua có đội ngũ tân sinh nào vượt qua ngăn cản của bọn họ. Làm ý thanh niên trong giọng nói có một chút kính sợ. Hắc Bạch Quan Sát. Tiêu viêm khẽ gần đầu trong miệng nhắc đến cái tên này. Quay lại liếc nhìn mọi người hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất. Cái gọi là họa năng kia trong đội viện có tác dụng gì? Tại sao các người lại điên cuồng với nó như vậy? Vọa lăng là tứ trọng yếu nhất trong nội viện Cũng bởi vì nó là nguyên nhân mà tất cả thân sinh Sau khi đi vào nội viện tu luyện thực lực liền tăng mạnh Vấn đề này làm cho làm y thanh niên nghĩ ngợi một lát Cho đến khi tay của tiêu viêm nắm lấy chui huyền trọng xích mới đành phải nói Ở bên trong nội viện có một cái tòa thiên phần luyện khí tháp Ở sâu trong lòng đất, ở trong tháp tu luyện Hiệu quả tu luyện sẽ tăng hơn nửa Hơn nữa, càng đi xuống dưới tốc độ tu luyện càng nhanh, đương nhiên phí dụng càng cao mà muốn đi vào thiên phần luyện khí tháp cần phải quát hỏa năng, bên trong hỏa tinh tạp làm chi phí, hỏa năng trong hỏa tinh tạp, các người đủ để tu luyện 5 ngày trong tháp, mà 5 ngày qua đi, các người cũng chỉ có thể chính mình đi kiếm hỏa năng. Đương nhiên, tại ngày đầu tiên của mỗi tháng, nội viện cũng phát cho mỗi người 7 ngày hỏa năng, cứ cho đó là sinh hoạt phí đi. Nói xong lời cuối cùng nam y thanh niên sắc mặt cũng có chút cổ quái Thì ra là muốn tu luyện Cần phải có họa lăng làm chi phí Khó trách Bọn thèm thuồng họa lăng của chúng ta đến vậy Tiêu viêm cười khổ một tiếng liếc mắt nhìn nam y Thanh niên nhẹ giọng nói Như vậy nếu đem họa lăng toàn bộ dùng hết Vậy làm sao có thể kiếm được Chẳng lẽ đợi đến lội viện hàng tháng cấp Sinh hoạt phí đương nhiên không phải. tại trong nội viện các người có thể có nhiều cách có được hỏa lăng. ví dụ như làm vệ sinh tháp, làm quyền trục. đương nhiên việc này cũng chỉ đạt được một ít hỏa lăng. do đó một số điện tử có thực lực liền đi săn giết ma thú, dùng ma hạch đổi lấy hỏa lăng. hoặc là tìm người khiêu chiến, chỉ cần đối phương đáp ứng liền có thể lên cạnh kỹ trạng thi đấu. người thắng có thể lấy hỏa lăng của người thua. tóm lại kiếm hỏa lăng biện pháp có nhiều. Nhưng điều kiện đầu tiên mà ngươi phải có là đủ thực lực. Nếu không, không những không kiếm được họa năng, ngược lại còn thua sạch. Làm ý thanh niên vướt tay, chần chờ một chút nói. Còn có một cách kiếm được họa năng đó là được xếp vào cường bảng trong nội viện. Tên cũng như ý nghĩa, đây chính là một bảng dùng để đánh giá thực lực. Làm một bảng rất có giá trị trong nội viện. Bảng có 50 vị trí, chỉ cần ngươi có thể chen chân vào là mỗi tháng có được nội viện thưởng cho họa năng. Phần thưởng dựa theo thứ tự, càng xếp ở vị trí cao càng được thưởng nhiều. Chỉ cần người có thể xếp vào cường bảng, như vậy có thể cả ngày tại phần. Tiên phần luyện khí tháp, tu luyện không cần lo lắng dùng hết hỏa lăng. Cho nên tất cả đệ tử trong nội viện đều lấy cường bảng, làm mục tiêu phấn đấu, cùng cố gắng, lực cạnh tranh của nó cũng làm cho người ta phải há mồm trợ mắt. Rất nhiều người đều là ngày hôm trước lên bảng, Ngày hôm sau Bị người liều mạng khiêu chiến đá đi xuống Cợ dài một hơi Tiêu viêm khẽ gật đầu Trên mặt mặc dù bình tĩnh Nhưng hắn đối với cái gọi là thần bí lội viện này Có một chút chờ mong và hiếu kỳ Loại chế độ cực kỳ kỳ dị này Không hổ là cái lôi sinh ra cường giả Trong ngoại viện rất khó có được Loại tính cạnh tranh này Cho nên nơi đó mặc dù không ít thiên vũ Kiệt xuất Nhưng lại là... Thủy Trung không có thể so sánh với Lỗi viện bởi vì chế độ nơi đây, cơ hồ là chuyên môn là vì việc bồi dưỡng các cường giả mà tạo lên. Hoảng wow, năng a, thật là một thứ làm cho người ta cực kỳ động tâm, hiện tại ngay cả ta cũng phải thèm thuồng với nó. Tiêu viêm nhẹ giọng cười cười, quay đầu nhìn về phía bốn người huân nhi, mà lúc này bọn họ đem ánh mắt nhìn lại đây, năm cặp mắt nhìn nhau, mỗi người trong mắt giựt lửa. Hiện nhiên, nội viện làm cho bọn họ động tâm và họa năng cũng được bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Ở trong nội viện có được họa năng, vậy có nghĩa là tượng trưng cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, cũng là tượng trưng cho khoảng cách tiếp cận vị trí cường giả càng gần hơn. Họa năng đúng là tứ tốt A. Trong lòng khét lẩm bẩm tiêu viêm khóe miệng bỗng nhiên có một nét cười tà, làm cho lam y thanh niên giỡn cả người. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn Lam Y thanh niên cười dài, sau đó ôn tồn nói: "Ta tạ vị học trưởng này cho ta biết, nhưng mời ngươi đưa Hỏa Tinh Tạp của ngươi cho ta được không?" Khẽ nhếch miệng nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Viêm, Lam Y thanh niên sắc mặt đại biến, đầu khí đột nhiên bắt đầu khởi động. Nhưng chưa kịp có động tác gì thì một cái bóng đen mang theo tiếng gió rít thật lớn đã lượn xuống, dừng trước mặt hắn. Nhìn trọng sức kích thước to lớn, làm Y thanh niên giàn nan nuốt một ngụm nước biếng. Sau một hồi lâu, sắc mặt u ám, tật màu ngồi xuống đất, bàn tay run run từ trong nạp giới đem ra một cái nam sắc họa tinh tạp. Tụm tìm cười sau khi thấy con số 28 màu đỏ trên họa tinh tạp. Lục cười trên mặt tiêu viêm càng đậm hơn. Tiêu viêm lấy cái hắc sắc làm tinh tạp, sau đó đem chúng ấn vào nhau. Ánh sáng trật lóe hắc sắc tinh tạp biến từ 5 thành 26. Mà Lam tinh tạp từ 28 chuyển thành 7 Từ giờ trở đi Cuộc săn lần này Thợ săn cùng con mồi sẽ đổi vị trí cho nhau Bởi vì con mồi hiện tại cũng cảm thấy hứng thú Đối với thợ săn Nhìn hắc sắc tinh tạp hiện lên con số 26 từ viêm nhẹ giọng nói lập bập trường 434 thợ săn cùng con mồi đổi vị trí năm tên cả người đều bầm tím khóe miệng thì chảy ra một vệt máu xong được cái cả nằm vẫn còn sống năm người nằm đôi mắt chừng lên ngây ngốc nhìn đám người tiêu viêm cho tới giờ khắc này bọn họ mới hiểu được chuyện gì xảy ra từ trong biến cố đột ngột vừa rồi mấy tên gia hỏa này không nghi ngờ lại đoạt hỏa năng của mấy ma cũ như mình Khóe miệng giật giật vài cái, 5 tân sinh lúc trước không may bị đám thanh niên áo lam chặn đường cướp bóc, nhìn thoáng qua 5 vị học viên cũ. Đội viện kia đã bị mấy người tiêu viêm, sau khi đoạt họa năng lại còn bị đánh cho bất tỉnh mà trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy vẻ vấn khích. Lúc trước bọn họ cũng đã giao thủ qua với đám học viên cũ này, nhưng mà chỉ qua vài hiệp. Là họ đã hoàn toàn thua bởi những tay lão sinh có thực lực mạnh mẽ Cùng với kinh nghiệm chiến đấu lão làm Song khi mấy học viên cũ lúc trước còn đang diễu võ dương ngoài Thì lại rơi vào trong tay đám người tiêu viêm Vẹn vẹn chỉ có 2-3 phút Cả lâm tin đã rơi vào kết cục bi thảm như bọn họ lúc trước Sự chênh lệch lớn như vậy khiến cho đám tân sinh này có chút ngốc trệ không hổ là những người lội trội đứng đầu cuộc thi tuyển thực lực bọn họ quả thật là mạnh mẽ quá đi là tân sinh bọn họ tự nhiên biết năm người tiêu viêm chỉ có điều bọn họ cũng không ngờ rằng khi năm tên này tụ hợp lại thì ngay cả học viên cũ của nội viện cũng đều có thể mạnh mẽ chiến thắng đội ngũ này thực sự là rất mạnh chập chập thực sự là không thể tưởng tượng rằng nội viện lại độc đáo như vậy. quả nhiên ở đây không hổ quạng phí nỗi chờ mong của ta. Bộ ra thưởng thức hỏa tinh tạp trong tay, mắt liếc năm tên học viên cũ nội viện kia bị tiêu viêm chói lại trên thân cây. hơn nữa còn bị mạnh mẽ đánh ngất đi. lũng liễu cười nói, lúc trước nàng từ chết người học viên cũ kia lấy được 18 hỏa năng, bởi vậy. Hiện tại số lượng hỏa lăng trên tay hỏa tinh tạp đã từ làm biến thành 23 Thật đáng tiếc Không thể cướp sạch hỏa lăng của bọn chúng mà phải lưu lại 7 ngày Để đạp cốc Có chút tiếc hận liếc mắt một cái Hổ ra thở dài nói Xem ra cái thiên phần luyện khí tháp kia của họ lội viện Hẳn là nguyên nhân vì sao đệ tử lội viện tu luyện nhanh đến như vậy Thực sự là người ta kinh ngạc Vân Nhi nhẹ giọng cười nói Thật sự, ngoài dự đoán của mọi người, Ngô Hạo chậm rãi gật gật đầu, nói. Nhưng so ra ta đối với cách cường bảng kia càng cảm thấy hứng thú. Đợi sau khi tiến vào nội viện, ta sẽ tìm cơ hội đi khiêu chiến bọn họ. Trong thanh âm của Ngô Hạo ẩn chứa chiến lý nóng bỏng, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Tên chiến đấu cuồng nhân. Kế tiếp, nên làm sao đây? Trên khuôn mặt luôn vẻ lạnh như băng của Bạch Sơn lúc này. Cũng đã có hơn một lửa phần tươi cười Nguyên nhân tự nhiên là Trong tay đám ra hỏa không may kia cướp đoạn đến 20 ngày hỏa năm Ánh mắt của tiêu viêm đảo qua Năm tên học viên cũ đang hôn mê Khi xác định bọn họ thực không còn phản ứng Sau đó mới ngẩng đầu lên Từ trong nạp dưới Bóc ra lộ tuyến cực kỳ đơn giản Nghiên cứu cả buổi mới nhận biết được một chút Nên hơi có chần chừ chỉ vào một địa phương nói Diện tích trong khu rừng rậm này Quá vội rộng lớn "Vị trí hiện giờ của chúng ta hẳn ở chỗ này. Nếu vẫn như con đường này mà đi thì có lẽ một ngày nữa là có thể thoát khỏi mảnh rừng rậm." Vậy nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian." Nghe vậy, Bạch Sơn vội vàng thúc giục nói. Tiêu Viêm nhìn hắn một cái nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì. Tinh viễn đèn nhánh ở đầu ngón tay cấp tốc xoay tròn, đôi mắt đèn nhánh thoáng lóe lên, một lát sau ngón tay hắn khẽ động em tinh tạp chuẩn xác kẹp giữa ngón tay mỉm cười các vị nếu đã biết tầm quan trọng của họ năng trong nội viện vậy thì các người có muốn nhiều hơn một chút không ai lại không muốn của ta còn chưa đủ để có thể trong cái thiên phần luyện ký tháp tu luyện một năm đâu hổ già biếu môi nói mà cả mấy người khác cũng kẽ gật đầu từ việc mấy tên học viên cũ kia bọn họ cũng hiểu rõ tầm quan trọng Cùng với sự cần thiết của hỏa năng ở bên trong nội viện Vậy các người có nguyện ý Vì hỏa năng này mà mạo hiểm một chút không Tiêu viêm tục tìm cười nói Người có ý tứ gì Bạch Sơn khẽ nhíu mày Bỗng nhiên nhớ lên kinh ngạc nói Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chủ ý đánh tới đội học Viện Cũ khác sao Nếu bọn họ có thể cướp đoạt chúng ta Vậy tại sao chúng ta không thể cướp đoạt lại bọn họ? Tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt cười, nói. Hơn nữa, dựa vào thực lực mà nói, ngoại trừ hai đội gọi là hắc bạch quan sát đội ra. Những đội khác chỉ cần không để cho bọn họ liên thủ công kích chúng ta. Vậy thì bất kỳ một đội ngũ nào cũng không thể một mình chống lại chúng ta. Vậy nên điều này chính là cơ hội của chúng ta. Thế nào? Muốn thử một phen không? Lời của tiêu viêm làm hổ ra ba người đều lâm vào trầm mặc Phần nhì cười nhẹ một tiếng Vẫn đứng ở bên cạnh tiêu viêm Nàng đã dùng hành động cho thấy lựa chọn của mình Sự chậm mặt kéo dài một hồi lâu Ngô Hồ hạo đầu tiên gật gật đầu Chậm giọng nói Có bạo hiểm mới có thu hoạch Chỉ cần ngươi dám làm Ta đây cũng không chịu Lùi dù là lửa bước Ai, Tên điên cuồng Được rồi, được rồi Ai bảo họa năng kia khiến cho ta thèm nhỏ rãi không thôi Hổ ra vút bàn tay bác sĩ nói Được rồi ta không ý kiến, thấy tất cả mọi người đáp ứng bài sơn lại tiếp tục, nhìn về phía tinh tạp trong tay một cái, cắn răng nói: "Liêu Mạc." "Hảo, nếu tất cả mọi người đã đồng ý, vậy liền quyết định như vậy đi." Phó bản tay thư mềm cười chợt thoáng chần chừ một chút, trầm giọng nói: "Nhưng mà trước tiên, ta đây nói một chút, chúng ta phải thành công hay không, cũng cần phải nói trước, nếu sau này cướp được khả năng của đội ngũ khác thì phải phân phối thế nào đây?" ta không muốn đến lúc đó, bởi vì nguyên nhân phân phối không đều mà làm cho toàn đội tan vỡ. Nghe vậy, mấy người Bạch Sơn, từng người trật gật đầu, vấn đề này thực ra là làm không tốt nó không chừng thực sự sẽ làm đoàn đội tan vỡ. Mà dưới loại tình huống này, nếu toàn đoàn đội tan vỡ, bất kỳ người nào trong số bọn họ chỉ sợ cũng không thể bằng vào lực lượng chính mình thuận lợi rời khỏi rừng. Vậy, lúc này cần nhất là sự hợp tác của đoàn đội, Mà không phải là sự dũng mạnh của một cá nhân Phân phối bằng nhau đi Nếu không đủ có thể để lần sau chia đều như vậy Ưu tiên bổ sung cho người trước Thế nào hả? Vân Nhi im lặng một hồi lâu nói Ta không nghĩ kiến hộ gia của ngô hạo gật đầu bạch sơn cũng gật đầu Một khi đã như vậy thì lấy loại hình thức phân phối này đi thấy vấn đề thực tế có thể dễ dàng khiến cho đội ngũ tan vỡ nhất được giải quyết trong lòng tiêu viêm lúc này mới hẹn kẽ nhợt nhóm thở dài một hơi hắn xoay người nhìn thoáng qua năm tên tân sinh mặt tái mét cách đó không xa vùng tay mấy bình ngọc ném qua một ít thuốc chữa thương có thể làm giảm bớt ngoại thương cho các ngươi tay chân luống cuống tiếp nhận thuốc chữa thương năm tên tân sinh sực sốt trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua hướng tiêu viêm gật đầu thật mạnh cho ánh mắt chặt ngập loại cảm kích tuyết trùng tống thán đưa tàn sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi vĩnh viễn là cử chỉ dễ dàng nhất để lắng lòng người tùy ý phát tay tiêu viêm hướng về đám người hộ xa hô một tiếng nắm bóng người ngay lập tức xông vào rừng rộng cuối cùng là nhanh chóng biến mất lúc này những con mồi bắt đầu đi tìm kiếm thợ săn để ra tay Bên trong rừng rậm mịt mờ Trên một ngọn đại thụ Vị lão nhân ngồi xếp bằng trên đó Thân hình không chút động đậy Gió nhẹ thổi qua Áo bào trên thân bọn họ cũng tựa như Một loại sắt thép không nhúc nhích Trông quả thực là kỳ dị Lúc này hai lão giả đang nhắm mắt Bỗng nhiên đôi mắt chậm rãi mở ra Cũng liếc nhìn nhau một cái Đều từ trong mắt đối phương Có một chút kinh dị và đôi chút buồn cười Hắc hắc Hảo hảo Năm nay tên sinh so với những năm trước có ý tứ hơn rất nhiều. Một gã áo áo xám mở miệng trước cười nói. Năm tên tiểu tử kia hẳn là top 5 của cuộc thi tuyển năm nay đây, thực lực không tệ, tiềm lực cũng không tầm thường, khó trách ngay cả đội ngũ lão sinh nội viện đều có thể đánh bại. Một gã lão giả khác thân mặc áo bảo lam cũng nhẹ gật đầu tán thưởng nói: "Tên tiểu tử đầu lĩnh, tên gọi là Tiêu Viêm đúng không?" rất giỏi, đằm thức, không tồi, ta thích." Lão già áo xám vỗ về trọm sâu cười nói, nghe bọn hắn nói chuyện, giống như là đem hành động của đám người tiêu viêm đều thu trong tầm mắt vậy. "Ha ha, quả là không tồi, vốn tri đội vũ kia không hài hòa, thế nhưng mà tên tiểu tử này miễn cưỡng đưa bọn họ dung hợp làm một với nhau." Mấy tên đệ tử bài danh tốp làm bởi các cuộc thi năm trước Thì đều là một bọn thùng rỗng kiều to Nên ai cũng chẳng phục ai Cuối cùng lão sinh nội viện chia ra đánh bại Nhưng lần này có lẽ Chi đội ngũ kia có thể làm được Nhiều người ngoài dự liệu Lão nhân áo bào lam kia cười nói bất quá hiện tại cũng không vội kết luận a Năm nay Hắc Bạch quan sát Chính là đám giao hỏa từ trong Cảnh khí chàng chạy tới Nên thực lực bọn chúng Cũng không phải đội ngũ bình thường có thể so sánh đâu Các đội ngũ kia của tiêu viêm Nếu là gặp bọn họ Ai thắng ai bại còn khó mà nói nắm Tảo giả áo bào sám rất hứng thú nói Ấn những tên kia Mỗi người thân kinh bách chiến Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Phối hợp với nhau cũng rất ăn ý Đội ngũ của tiêu viêm gặp bọn chúng, sợ nó có chút khổ chiến đây, thế nhưng ta vẫn rất chờ mong trận giao đấu mạnh mẽ này. lão nhân áo bảo lam cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười dường như có loại ý tứ chờ đợi. Kế tiếp, rốt cuộc không phải nhàm chán nữa rồi, chờ xem kịch vui thôi. Hai vị lão giả liếc mắt, nhìn nhau một cái, cười khẽ, rồi trợt một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại bên trong rừng cây rậm rạp nằm bóng người chậm rãi đi trên lá khô cướp bộ rẫm lên lá phát ra âm thanh sàn sạt rất nhỏ còn trên ngực năm người này đều là một quả huy chương hình tháp mẹ nó chúng ta cũng không phải là không may quá vậy không từ đi vào rừng rậm đến nay vậy mà ngay cả một chi đội ngũ tân sinh cũng chưa gặp cứ đi như vậy mà nói ta ngay cả tiền vốn tham gia cuộc thi săn hỏa lăng cũng không lấy lại được giữa năm người Một đám thanh niên bỗng nhịn không được lên tiếng mắng. "Đừng ngồi nào, tiếp tục tìm đi. Có khoảng 50 tân sinh đó, gấp cái gì?" Một vị nam tử đầu lĩnh nhíu mày, hướng về thanh niên khiển trách một cái. "Mấy vị là các người đang tìm chúng ta sao?" Ngày lúc nam tử đầu lĩnh khiển trách, tiếng cười khẽ từ xa phía trước vang lên. Năm tên học viện cũ, Lội viện cả kinh, vội ngẩng đầu lại kinh ngạc phát hiện Ở cách đó bọn họ không xa một chi đội tân sinh ba nam hai nữ đang cười tùng tiệm đem tầm mắt hướng về bên này bắt lấy bọn họ trên khuôn mặt kinh ngạc dần dần được thay thế bởi vẻ mừng như điên tên nam tử cầm đầu vội vàng quát lên chật năm người đột nhiên hướng về đội ngũ tân sinh cách đó không xa vây quanh lại quỷ tắc cũ một chọn một tinh tạp thu được phân phối theo tập thể nhìn năm người kia vậy mà chủ động tiến lên trước Trên khuôn mặt của thanh niên áo đen lội lên ý cười lồng đậm hơn rất nhiều, nhưng đầu hướng về bốn người phía sau khẽ cười nói, Ấn, hiểu rõ rồi, vậy thì chúng ta lên đi, vì hòa năng của chúng ta. Thanh niên áo đen mỉm cười, thất thời gian, nằm cỗ đấu khí mạnh mẽ, đột nhiên từ bên trong rừng, bảo dụng.